Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 10 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên lộ không dành cho kẻ lười biến Đại đạo chỉ mở ra với kẻ có lòng kiên định. Lạc Ly chọn con đường khổ hạnh nhất, một mình dọn dẹp quế khí ngàn năm của thoát xá viện. Vạn nhát đao, vạn tấm phù, vạn tảng đá. Đổi lại là sự luộc xác kinh thiên động địa. Từ một đệ tử bị coi thường, hắn dùng thiện đức để chứng đạo, dùng linh kiếm để định danh. Nhưng khi đứng trước uy áp của kim đan chân nhân, Lạc Ly nhận ra rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu của một cuộc tranh hùng đầy huyết tình Mời các bạn cùng theo dõi Tiên đạo cô độc hành tập 10 Nhìn Lạc Hân thống khổ như vậy, Lạc Ly không biết nên làm gì cho phải Hắn chỉ có thể khẽ thở dài, lặng lẽ bày tỏ sự an ủi Đột nhiên Lạc Hân lao đến, ôm chặt lấy Lạc Ly rồi bật khóc nức nở. Vừa khóc nàng vừa nghẹn ngào. Lạc Ly sư huynh, Lạc Ly sư huynh, Lạc Minh đã chết rồi, đã chết thật rồi. Ta có thể cảm nhận được, hắn đã không còn. Chúng ta năm người cùng nhau tới nơi đây, Lạc Lang ghét ta, Lạc Phong thì không để ý tới ta, Lạc Minh giờ đã chết, bây giờ chỉ còn lại huynh thôi. Sau này Huynh sẽ không ghét ta chứ? Sẽ không bỏ mặt ta chứ? Nàng khóc to, nước mắt tuôn rơi không ngừng, hai tay siết chặt lấy Lạc Ly. Lạc Ly khẽ lắc đầu cũng đưa tay ôm nàng, giọng nói dịu dàng. Sẽ không đâu, ta sẽ không ghét ngươi, cũng sẽ không bỏ mặt ngươi. Đừng khóc nữa, ngoan. Trong tiếng khuyên nhủ nhẹ nhàng, Lạc Hưng dần dần nín khóc. Nhìn khuôn mặt thanh tú kia Lạc Ly đưa tay lau đi nước mắt cho nàng Rồi mới nói Yên tâm đi Sau này ta sẽ che chở cho người Nếu có ai dám khi dễ người Cứ nói với ta Ta sẽ thay người đòi lại công đạo Lạc Hân gật đầu liên tục Ta hiểu rồi Cảm tạ Lạc Ly ca Người thân của ta bây giờ Chỉ còn có huynh thôi Lạc Ly chậm rãi nói Lạc Hân à Trong tu tiên giới Dựa vào thân nhân hay bằng hữu đều không được Thứ duy nhất có thể dựa vào Chỉ có chính bản thân mình Hôm qua có một vị tiền bối Đã tặng ta một câu Tù tiên giới Nhục nhục cường thực Một thác vạn kiếp bất phục Ta đem câu này tặng lại cho ngươi Chúng ta chỉ có thể liều mạng cố gắng Cố gắng rồi lại cố gắng Kiên trì kiên trì rồi lại kiên trì Ta tin rằng với tư chất của ngươi Chỉ cần tu luyện đến luyện khí tầng 4 Nhất định có thể tiến vào nội môn Khi đó trở thành đệ tử chính thức Của Linh Điệp Tông Mới thật sự là con đường tương lai của người Hai người trò chuyện thêm một lúc Lạc Ly đem những điều Mình lĩnh ngộ về tu tiên giới Chậm rãi giảng cho Lạc Hân nghe Nàng lặng lẽ lắng nghe Ánh mắt dần trở nên kiên định Mặt trời lên cao Thời gian làm việc của các ngoại viện đã tới Lạc Hưng đành phải rời đi Nàng đứng dậy Đột nhiên nghiêng người nhanh chóng Hôn nhẹ lên má của Lạc Ly Khuôn mặt nàng đỏ bừng Quay đầu chạy đi thật nhanh Để lại Lạc Ly đứng ngay người tại chỗ Nhìn theo bóng lưng mạnh khảnh ấy Dần dần khuất xa Hồi lâu sau Lạc Ly mới lắc đầu Thở dài một hơi Đưa tay vỗ mạnh lên mặt mình Chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ Của đời người mà thôi Qua rồi thì quên đi Giờ đây, thời khắc mấu chốt đã tới, hắn phải ra tay. Lạc Ly sải bước đi về phía Thất Sắc Viện, vừa thấy hắn xuất hiện, Bỉnh Xuyên đã gọi to. "Lạc Ly, tới đúng lắm. Hôm nay đưa tới ba con thiết giáp môn, ta giữ lại hết cho ngươi rồi." Lạc Ly cười đáp, "Đa Tạ sư huynh, chờ ta một chút, ta có việc cần gặp viện thủ." Trong các loại linh thú cần phải đồ tể, chỉ có thiết giáp mô là có trí lực, có thể phối hợp hoàn thành công việc. Vì vậy, giết thiết giáp mô gần như đã trở thành công việc cố định của Lạc Ly. Mọi người đều để phần này cho hắn. Lạc Ly nhanh chóng đi tới gian phòng của viện thủ các ăn lão nhân, gõ cửa bước vào rồi cung kính hành lễ. Các ăn lão nhân thấy hắn mỉm cười nói Tiểu Ly à, có chuyện gì sao? Ta nghe nói Người đồng hương đi cùng ngươi, hôm qua đã mất tích. Ai Nhân sinh đúng là như vậy. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền đi ngàn dặm. Các an lão nhân đã biết việc này, vừa thấy Lạc Ly liền bắt đầu lại nhảy không ngớt. Tuổi tác đã cao, lão vốn như vậy, nếu không nói nửa canh giờ thì khó mà chịu dần. Lạc Ly hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Đây là một câu thơ hiệu trong môn phái hể nói ra tất có chuyện lớn. Các an lão nhân sửng người lập tức ngừng lại nhảy, chăm chú nhìn Lạc Ly. Lạc Ly mở miệng, từng chữ từng câu nói. Các an thúc, khi ta lần đầu đến thoát xá viện, còn chưa bước vào đã ngửi thấy một luồng khí tức tanh hôi nồng nặt, khiến cho người ta hít thở không thông. Thoát xá viện là một trong 13 ngoại viện của Linh Điệp Tông. Là ngoại viện của một đại phái tả đạo ngàn năm truyền thừa Vậy mà trong tông môn Là tồn tại loại khí tức này Chẳng khác nào một sự vũ nhục Đối với linh điệp tông Cũng là vũ nhục đối với thoát xã viện Vì vậy ta muốn quét sạch Luôn khí tức tanh hôi này Lạc Ly nói vô cùng nghiêm túc Từng lời đều rất trang trọng Các an lão nhân lắng nghe cẩn thận Chờ cho hắn nói xong liền lắc đầu liên tục Khó, khó lắm. Người nghĩ rằng Linh Điệp Tông chưa từng dọn dẹp hay sao? Thắc Giác viện này ngàn năm qua đã thanh lý ba lần, thậm chí còn từng bị phá bỏ rồi xây lại toàn bộ. Thế nhưng mỗi lần dọn sạch xong thì chỉ hơn 10 năm sau, mùi đó lại xuất hiện. Đó không phải là mùi thông thường mà là oán linh khí. Nơi này giết quá nhiều linh thú, vô số oán khí tích tụ, nên mới sinh ra cảm giác tanh hôi. Chúng ta thậm chí chưa từng mời cao tăng chúng ta thậm chí cũng từng mời cao tăng lôi âm tự đến siêu độ rồi, nhưng cũng chỉ duy trì được vài chục năm, chỉ cần còn giết chóc oán linh khí này sớm muộn cũng sẽ quay lại. Nói tới đây, các an lão nhân liền thấy rõ vẻ kiên định trên gương mặt của Lạc Ly ánh mắt không hề dao động, không có nửa phần lui bước. Lão thở dài biết rằng mình không thể thuyết phục được thiếu niên này, liền hỏi: "Vậy ngươi tính làm thế nào?" Lạc Ly đáp: "Đệ tử đã nghiên cứu kỹ, luồng an khí tanh hôi đều bốc lên từ mặt đất. Toàn bộ mặt đất của giải thú viện đều được lát bằng đá phiến. Đệ tử từng đào lên kiểm tra, phát hiện bên dưới đá phiến đều là đất mới." Không hề tồn tại oán khí. Còn Nam Sơn phía xa kia, toàn bộ là núi đá. Trước kia từng có thạch trường, đá chất lượng cực tốt. Đệ tử nguyện ý đến Nam Sơn khai thạch, dùng đá mới thay toàn bộ đá phiến trong giải thú viện. Dù do sau này oán khí có tụ lại lần nữa, mùi tanh hôi lại xuất hiện thì ít nhất trong mấy chục năm đệ tử còn ở giải thú viện. Nơi này sẽ không còn mùi tanh hôi. Các an lão nhân nhìn Lạc Ly trầm giọng nói. Người có biết mình đang nói gì không? Chỉ riêng phiến đá lát trong viện này đã hơn vạn khối. Lạc Ly không chút do dự mà nói. Hai vạn ba ngàn sáu trăm ba mươi bảy khối. Các an lão nhân hãy nhíu mày hỏi tiếp. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Hiệu trừ mọi người cùng giúp ngươi thay đá phiến hay sao? Lạc Ly lắc đầu. Không, các an thúc. Người không cần làm gì Việc này do đệ tử tự quyết Cũng sẽ do một mình đệ tử hoàn thành Không cần bất kỳ ai trợ giúp Hơn nữa đệ tử cam đoan Sẽ không làm chậm trễ công việc Của giải thú viện Các an lão nhân trầm mặt một lúc Rồi chậm rãi nói Nếu vậy chỉ có một mình ngươi, Một người cô độc vô cùng Thứ cô độc này Có thể khiến cho người ta ngạc thở Người có chịu nổi hay không Hơn nữa, ngươi làm vậy, người khác sẽ không hiểu, sẽ cho rằng ngươi khác người. Cây cao đón gió, họ sẽ cười nhạo nhục mạ, chửi rủa ngươi, ngươi chịu được chứ? Lạc Ly mỉm cười đáp, "Chịu được, chịu nổi, việc ta muốn làm, hạ thức phải bận tâm đến ánh mắt của người khác. Xin các an thúc cho phép ta." Các an lão nhân nhìn hắn thật lâu, cuối cùng gật đầu. Được rồi, người muốn làm thì cứ làm đi. Lạc Ly nghiêm túc hành lễ. Đa tạ các an thúc. Nói rồi hắn xoay người định rời đi. Các an lão nhân gật đầu, chậm trải nói. Trong muôn hoa qua, phiến dịp không dính thân. Lạc Ly sững người vội vàng quay lại hành lễ. Trong muôn hoa qua, phiến dịp không dính thân. Đây là môn phái thi hào các an lão nhân đã nói ra câu này. Chứng tỏ thừa nhận đối với Lạc Ly Dù thế nào đi nữa Chỉ riêng phần tâm ý này Cũng đủ khiến cho các an lão nhân sinh lòng kính trọng Có được sự công nhận của viện thủ Mọi việc liền có thể tiến hành Lạc Ly bước ra khỏi phòng Thở phào một hơi thật dài Thành rồi Nếu hắn trực tiếp xin mượn bí tịch chế phù Các an lão nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý Không ai vô duyên vô cớ Cho người mượn thứ giá trị Mấy ngàn linh thạch Vì vậy Lạc Ly đã sớm tính toán. Kế sách chính là thanh trừ oán khí của giải thú viện. Việc này có ba chỗ tốt lớn. Thứ nhất, oan khí nơi này tích tụ ngàn năm nếu thật sự có thể thanh trừ. Thiện công thu được không thể tính toán. Thứ hai, khi thay đá phiến, hắn có thể đề nghị điêu khắp đá, bố trí phù trận dùng để ngăn oán khí tái tụ. Như vậy hắn có lý do chính đáng để tra cứu phù thư, tìm phương pháp chống oan khí. Đó chính là hơn 10 bản phù thư trị giá mấy ngàn linh thạch Thứ ba, khai sơn lấy đá vận chuyển thay đá phiến Bản thân cũng là một loại tu luyện Luyện tâm, luyện thể, luyện khí Đã là tu luyện vì sao không làm Thật ra lý do các an lão nhân đồng ý nhanh như vậy Mấu chốt nhất chính là biểu hiện của lạc ly từ khi vào giải thú viện Không oán không hối mà âm thầm giúp đỡ mọi người Kiên trì bền bỉ, mặc cho người ta nghi ngờ, khích lệ hay chửi rủa. Dần dần mọi người đều quen với sự tồn tại của hắn. Không tiếng động, không phô trương, nhưng bất cứ việc gì mà Lạc Ly muốn làm, mọi người đều cảm thấy hắn nhất định làm được. Vì vậy các an lão nhân tin hắn không chút do dự. Ngay từ khi bước chân vào giải thú viện, Lạc Ly đã bắt đầu bố cục, cho tới hôm nay thì thu lưới. Sau đó Lạc Ly quay trở về lò sát sinh, tụng kinh siêu độ ba con thiết giáp mô, thiện công lập tức tăng thêm 82 đạo. Làm xong công việc thường nhật, hắn rất nhanh đã đến buổi trưa, mọi người nghỉ tay. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đi tới trước mặt Vĩnh Xuyên. Vĩnh duyên sư huynh, ta có một việc, muốn bẩm báo. Rồi hắn đem toàn bộ kế hoạch nói ra. Vĩnh Xuyên ngây người hồi lâu mới nói. Người thật sự Định một mình làm chuyện này sao? Lạc Ly gật đầu. Phải. Vĩnh Xuyên thở dài. Được rồi, không ai cản nổi ngươi. Trong viện còn có vài công cụ, ngươi cần gì thì cứ lấy mà dùng. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới mức này thôi. Lạc Ly nghiêm túc nói. Đa tạ sư huynh. Hắn lấy công cụ rồi một mình tiến về Nam Sơn khai thạch. Khi mọi người nghe nói Lạc Ly muốn làm gì, ai nấy đều trần mắt há mồm. Đây vốn là chuyện tông môn mới làm, vậy mà hắn lại muốn một mình gánh vác. Không ai khuyên can thêm, ở chung lâu ngày, mọi người đều biết rõ tính cách của Lạc Ly. Nói làm, nhất định sẽ làm. Mọi người nhìn nhau rồi lặng lẽ đi theo sau hắn cùng tiến về Nam Sơn. Rời khỏi ngoại viện, Lạc Ly hướng về phía Nam đi ra ba dặm. Trước mắt hắn là một ngọn núi đá khổng lồ. Đó chính là Nam Sơn Ngọn núi cao 300 trượng Trên núi không có cây cối hoa cỏ Hoàn toàn là một thạch sơn Năm xưa muôn phái từng khai thác đá Tại đây Dưới chân núi có một thạch tràng Chỉ là chuyện đó đã rất lâu rồi Thạch tràng này đã hoang phế Lạc Ly từng bước tiến vào Trong tay hắn mang theo toàn bộ công cụ Mượn từ ngoại viện Thạch đao, thạch tạc, thạch thiên Thạch sự, thạch ma Đây đều là pháp khí Chỉ cần rót chân khí vào Là có thể dễ dàng cắt đá tạo hình Đến thạch tràng Lạc Ly bắt đầu chỉnh lý công cụ Tìm kiếm thạch tài thích hợp Chuẩn bị khai thác Lúc này Cao Bằng Lão Sa huyền thủy Cùng những người khác cũng đến Tổng cộng 12 người Đều là bằng hữu thân cận của Lạc Ly Cao Bằng cười nói Đến rồi chúng ta cùng làm một trận nào Lão Sa tiếp lời Đúng vậy mùi tanh hôi kia Thà ngửi tới phát buồn nôn rồi. Mọi người cùng nhau thay sạch đá đi. Mọi người đều sung phong giúp đỡ. Lạc ly cũng không ngăn. Cả đám cùng nhau dọn dẹp thạch tràng. Mở vị trí khai thác. Bắt đầu chẽ đá. Công cụ chỉ cần rót chân khí. Cắt đá như cắt kim loại. Nhẹ nhàng như chơi. Rất nhanh từng khối đá bị tách ra. Mài dũa thành hình. Trở thành đá phiến đủ tiêu chuẩn. Cứ như vậy làm liên tục đến chạng vạn tối. Một ngày đã chế tạo được hơn 120 khối đá phiến. Cao bằng hưng phấn nói, "Quá tốt rồi, việc này thật ra rất dễ. Chúng ta 13 người, mỗi ngày làm hơn trăm khối, một năm là xong." Nhưng không ai đáp lời. Có người khẽ nhíu mày, mỗi lần cắt đá đều phải đốt chân khí, một khối đá phiến ít nhất tiêu hao một hơi thở chân khí. Cả buổi chiều, chân khí tích lũy từ đêm qua đã tiêu hao gần 1/3. Nếu ngày nào cũng vậy, tu luyện bản thân coi như bị phế. Lạc Ly nhìn mọi người, chầm rãi nói. Các vị sư huynh, hôm nay tới đây thôi. Từ nay về sau, không cần ai tới giúp ta. Lão Sa sửng sốt. như vậy sao được, bằng hữu với nhau cả mà. Ngày mai ta vẫn tới. Lạc Ly lắc đầu. Nếu các vị coi ta là bằng hữu thì đừng tới nữa. Đây là một trận chiến lâu dài. Không phải thật tâm muốn vị thoát xá viện làm việc thì đừng có tham gia. Ta không muốn tình nghĩa giữa ta và mọi người bị tiêu hao ở đây. Nếu thật sự muốn giúp, hãy thay ta tuyên truyền chuyện này. Như vậy là đủ rồi. Lão Sa gật đầu. Ta hiểu rồi. Ngươi làm mượn việc này để luyện tâm, luyện khí. Đây cũng là tu luyện. Được, ngày mai ta sẽ không tới nữa. Lạc Ly, đây là lựa chọn của ngươi. Vì muốn làm thì cứ làm. Lạc Ly gật đầu. Mọi người liền lận lượt rời đi Quay trở về ngoại viện Ngày thứ hai Đáng nhẽ là ngày nghỉ nhưng dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người Lặng ly lại một mình Đi đến Nam Sơn khai sơn Lấy đá cổng về Dùng đá mới Thay từng khối đá phiến cũ Trong thoát xá viện Ngày đầu còn bốn người theo Ngày thứ ba chỉ còn cao bằng Ngày thứ tư thì không còn ai Từ đó chỉ còn một mình Lạc Ly, một mình ở thạch tràng trống trải, chẻ đá, cắt mài, rồi cổng về ngoại viện, thay đá phiến, xử lý oán khí, ném đá cũ xuống vực sâu. Cô độc đến cực điểm, khổ cực đến cực điểm. Một đêm tích lũy linh khí, ngày hôm sau tiêu hao sạch. Mỗi ngày chỉ làm được 15-16 khối đá. Đó là toàn bộ một ngày một đêm của Lạc Ly, nhưng hắn không oán không hối, ngày qua ngày vẫn làm vậy. Ngoài tu luyện ăn uống nghỉ ngơi, tất cả thời gian còn lại đều dành cho việc này. Một ngày đêm, hai ngày, ba ngày, lúc ban đầu mọi người chỉ đứng quan sát từ xa, thấy những người từng giúp một tay lần lượt quay về, không còn qua lại. Một ít lời đồn đại bắt đầu sinh ra. Là hắn năng lực nhất sao? Ra vẻ nhất sao? Viện thủ cũng đâu có kêu hắn làm, đây là hắn thích thể hiện rồi. <cười> Được rồi, ta xem, hắn chống chọi được bao nhiêu ngày. Đúng à, tiểu tử này chẳng qua là thích nổi tiếng, còn muốn cho người ta tuyên truyền. Kỳ thật là muốn hấp dẫn, nội môn chú ý, để được đề bạc vào nội môn. Nhất định là vậy rồi, tiểu tử này nhất định là có rắc tâm khác, làm dáng mà thôi. Trước đây ta thấy hắn hay ra tay nhấp người, hóa ra, lòng dạ khôn lường. Đúng đó, tâm cơ quá là sâu, người này không có đáng tin. Ta cá nha, nhiều nhất một tháng, hắn ta sẽ bỏ cuộc. <cười> Tới khi đó nhất định sẽ nói tu luyện mới là chuyện trọng yếu, rồi rút lui. Bảy ngày thôi, ta cá là bảy ngày. Vô số lời đồn phỉ bán tất cả đều dồn hết linh người của Lạc Ly. Bọn họ không làm được, cũng không muốn người khác làm được, vì vậy không tiếc dùng những lời cay độc nhất để mà công kích. Nhưng mà Lạc Ly hoàn toàn không quan tâm. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Dần dần những lời ấy bắt đầu thay đổi. Người này ngu sao? Đúng đó, không giống làm dáng Quả thật là, quả thật là ngu. <cười> Đại ngu ngốc. Người thích làm, thì cứ làm đi. Loại người này đầu óc có vấn đề, đừng có thèm quan tâm tới hắn ta. 40 ngày, 50 ngày, 60 ngày, 2 tháng trôi qua, không còn ai nghị luận về lạc ly. Mọi người hoàn toàn thích ứng với sự tồn tại của hắn hình ảnh lạc ly cổng đá trên lưng quay trở về dường như đã trở thành một cảnh sắc của thoát xá viện tự nhiên như lẽ vốn phải có lạc ly lặng lẽ đếm ngày sáu mươi bảy ngày có thể rồi đã tới lúc thu hoạch sáng sớm hôm đó hắn một lần nữa đi tìm các an lão nhân nhìn thân thể săn chắc làn da sạm nắng của lạc ly các an lão nhân cười nói lạc ly người làm sao vậy Có phải muốn bỏ cuộc rồi không? Cao Bằng đã tiến vào luyện khí tầng 2 rồi. Tù vi sắp đuổi kịp ngươi. Mấy ngày nay ngươi khai thạch, làm đá phiến, tiêu hào chân khí quá nhiều. Ta thấy tù vi ngươi không hề tiến triển. Nói cho cùng, tu luyện mới là việc chính, có đôi khi. Bỏ cuộc cũng là một loại lựa chọn. Các an lão nhân cho rằng Lạc Ly muốn dừng, liền thuận thế nói vài lời để hắn có bậc thang mà lui nhưng lạc ly lắc đầu. Không đâu, các an thúc, ta còn muốn tiếp tục. Nhưng ta phát hiện, những phiến đá ta thấy lúc ban đầu đang dần bị đá phiến xung quanh đồng hóa. Oán khí bắt đầu quá độ sang đá mới. Nếu tiếp tục như vậy, việc ta làm chỉ là vô dụng mà thôi. Các an lão nhân sửng sốt hỏi, Vậy ngươi muốn ta làm gì đây? Các an thúc, ta muốn thỉnh ngài chỉ điểm. Làm sao ngăn cản oán khí quá độ? Các ăn lão nhân suy nghĩ một hồi rồi nói: "Chỉ có thể bố trí phát trận trên đá phiến hoặc điêu khắc phù văn để ngăn cản oán khí. Dù người mới là luyện khí tầng 2, phát trận thì không thể bố trí, chỉ còn cách điêu khắc phù." Ngày tới này, tim Lập Ly đập mạnh, thời khắc mấu chốt đã tới, hắn lập tức hành lễ: "Xin các ăn thúc giúp đỡ cho." Các ăn lão nhân trầm mặt hồi lâu rồi trầm rãi nói: Được, lệnh bài này cho ngươi. Lão đưa ra một khối lệnh bài. Đây là viện thủ lệnh. Cầm lệnh bài này, ngươi có thể đến ngoài viện tàn kinh cát, mượn đọc toàn bộ bí tịch liên quan đến phù. Ta xem như ủng hộ ngươi. Hy vọng ngươi có thể tìm ra phương pháp giải quyết oán khí. Lạc Ly tiếp nhận lệnh bài trong lòng mừng như điên. Hai tháng khổ cực. Đổi lại giá trị tương đương mấy ngàn linh thạch, hắn cùng kính nói. Đa tạ các an thúc đã thành toàn. Các an lão nhân chỉ cười. Đứa trẻ có tâm, hy vọng ngươi làm tới nơi tươi chốn, đừng để ta thất vọng. Câu nói ấy thâm thâm ý sâu xa. Các an lão nhân hơn 90 tuổi rồi, làm biện thủ nhiều năm. Lạc ly có tâm tư gì, lão đều nhìn thấu, nhưng lão vẫn lựa chọn ủng hộ hắn. Các an thúc xin cứ yên tâm Ta nhất định không để cho ngài phải thất vọng đâu Cầm lấy viện thủ lệnh bài Lạc ly rời đi Lần đầu tiên hắn không đến Nam Sơn khai thạch Mà là đi thẳng tới ngoại viện tàn kinh cát Đến nơi xuất trình lệnh bài Chưởng phù thư mà hắn thèm muốn từ lâu Liền bày ra trước mắt Phù chân giải Thần phù tam bách vấn Tiên thiên nhất mạch chân phù kinh Đồng huyền linh bảo bản mệnh phù chương Thạch cổ vấn phù kinh, thái thanh chân phù, vô nguồn thuyết phù chú. Tổng cộng 14 bản phù thư ghi chép đủ loại phương pháp chế phù. Nắm giữ chúng tương đương nắm giữ một con đường lực lượng. Nếu mua những biến tịch này ít nhất phải tốn 3.671 linh thạch. Còn hiện nay tất cả đều ngay trước mắt, không tốn một xu. Chỉ cần ghi nhớ hết, con đường chế phù ở luyện khí kỳ sẽ được mở ra hoàn toàn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn lấy phù bì, làm thành một quyển kinh thư, cầm linh bút tinh xảo. Hòa linh huyết vào trong trấn nghiêng mực, bắt đầu sao chép phù thư. Chỗ đơn giản thì trực tiếp ghi nhớ, chỗ phức tạp thì từng nét từng nét chép, toàn tâm toàn ý không sai một nét. Thật ra, Lạc Ly rất muốn ở lại đây nghiên cứu kỹ từng bộ phù thư, nhưng hắn không thể. đã hư với các an lão nhân làm đến nơi đến chốn thì không thể chậm trễ. Hiện tại chỉ có thể nuốt trọn ghi chép toàn bộ, chờ quay trở về Nam Sơn mới có thời gian nghiện ngẫm. Bảy ngày sau, Lạc Ly đã ghi nhớ toàn bộ phù thư, đồng thời sao chép lại một phần quan trọng. Hắn quay trở về thoát xá viện, trả lại lệnh bài, rồi tiếp tục lên Nam Sơn khai thạch, làm việc như trước. Sáng sớm mặt trời còn chưa mọc, Lạc Ly đã rời giường ăn xong điểm tâm rồi lập tức bước lên hành trình. Ba dặm đường nháy mắt liền tới. Lạc Ly đến Thạch Tràng, nơi trống vắng không người. Việc đầu tiên hắn làm chính là ngưỡng mặt lên trời hét to. Tiếng rống vang xa dội khắp Thạch Tràng như tuyên cáo sự hiện diện của hắn. Sau đó Lạc Ly bắt đầu kiểm tra khu vực khai thác. Hắn đặt tay lên Thạch Bích, tỉ mỉ quan sát từng đường Thạch Văn, từng tất mặt đá. Mắt nhìn tay sờ là dùng chân khí thẩm thấu dò xét. Dần dần nắm rõ toàn bộ đặc tính của khối đá trước mắt. Cứ như vậy quan sát suốt nửa ngày, cho đến khi mọi biên hóa đều đã nằm gọn trong lòng. Trong nháy mắt, hắn xuất thủ. Lạc ly rút ra thạch đao và thạch tạc. Đây là hai loại pháp khí chuyên dùng để cắt đá và đục đá. Hắn nâng tay chém xuống. Một kích này hạ xuống thạch bích tựa như sống dậy. Từng mảng đá theo lực tay hắn và bong tróc. Những khối đá phiến lần lượt được cắt ra, đặt sang một bên. Đồ dùng thạch ma, pháp khí mài đá để mài dũa. Trong quá trình thao tác, toàn bộ thạch bích dường như đã hòa vào cảm nhận của hắn. Mọi phản ứng, mọi biến hóa đều rõ ràng trong tâm. Xuất thủ là có thu hoạch. Chỉ trong chốc lát, 10 khối đá phiến đã được chế tác hoàn chỉnh. Sau đó là mài nhẵn đánh bóng biến chúng thành những khối đá phiến tiêu chuẩn, ngay ngắn xếp sang một bên. Trước kia, những công việc này ít nhất phải mất hơn nửa ngày. nhưng sau hai tháng, tôi luyện liên tục. Việc chế tạo 10 khối đá phiến giờ đây chỉ tiêu tốn của Lạc Ly đúng một canh giờ. Hoàn tất chế tác, Lạc Ly ngồi xuống trên đá phiến, lấy ra quyển kinh thư ghi chép phụ đạo của mình, rồi lặng lấy đọc. Tay hắn tiện thể vẽ thử trên đá phiến, dự theo nội dung trong sách nghiên cứu phụ. Cứ nghiên cứu như vậy một canh giờ rồi hắn tiếp tục chế tác đá phiến. Vừa làm việc, vừa học tập Lao giật kết hợp Trong thạch tràng trống trải Tuy chỉ có một mình Lạc Ly Nhưng lại mang đến cảm giác thanh tịnh hiếm có Ở đây có thể nghe gió núi Nhìn chim tước Quan sát mây tụ mây tan Ngắm ánh tà dương buông xuống Cuộc sống giản đơn mà tự tại Thuận theo thiên đạo tự nhiên Tuy trong khoảng thời gian này Chân khí trong cơ thể hắn không tăng trưởng bao nhiêu Nhưng Lạc Ly lại vô cùng yêu thích nhịp sống này Hắn mơ hồ cảm nhận được, đây là một sự tiến hóa về tâm cảnh. Thứ thu hoạch này tuyệt đối còn lớn hơn cả việc ngồi khô cứng trong tỉnh thất, tu luyện chân khí. chặn vạn, Lạc Ly vác 30 khối đá phiến vừa hoàn thành, quay trở về giải thú viện. Hắn sắp xếp đá phiến gọn gàng, ăn uống, nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi quay về tinh xá, dùng linh thạch để tu luyện. Sáng hôm sau, sau khi kết thúc tu luyện và nghỉ ngơi, Lạc Ly ra viện làm xong công việc thường nhật. Sau đó hắn bắt đầu thay đá phiến mới. Thay xong liền cầm lấy linh bút, vẽ phù lên đá phiến. Khi xem phù kinh, Lạc Ly từng vận dụng thần thông của mình, tiêu hao thiện công để đổi lấy chỉ dẫn. Giờ đó hắn biết được nên bố trí loại phù nào lên trên đá phiến. Ngoài dữ liệu của Lạc Ly, chỉ dẫn mà thần thông ban cho không phải là tiêu tai phù. Cũng không phải thanh tâm phù hay chính khí phù để trấn áp tà khí, mà lại là linh vân phù, một loại phù dường như không liên quan trực tiếp đến oán khí. Linh vân phù khi bố trí sẽ hấp thu hơi nước trong không khí, hóa sinh tầng đạo mây tía. Không rõ nguyên do, nhưng thần thông lại chỉ dẫn hắn khắc loại phù này. Ưu điểm duy nhất của linh vân phù là kết cấu đơn giản là dễ vẽ. Để kiểm nghiệm chỉ dẫn này, Lạc Ly vẽ linh vân phù lên một số đá phiến đồng thời vẽ các loại tiêu tai phù, thanh tịnh phù, chính khí phù lên những khối khác, nhằm so sánh hiệu quả tìm ra nguyên nhân thần thông tại sao lựa chọn linh vân phù. Thực tế chế phù tuyệt đối không phải là một việc đơn giản, phù là pháp, là vật dẫn của đạo. Thời viễn cổ, nhân tộc tiên hiền chưa có truyền thừa, mọi thứ đều phải tự mình tìm tòi. Có đại hiền quan sát biến hóa của thiên địa, Từ đó lĩnh ngộ ra mục tiêu thiên đạo quỷ tích, đồ dùng đường nét mô phỏng lại. Người thành công, những đường công đó liền trở thành trận, trở thành đạo. Về sau, để dễ ghi nhớ và truyền thụ, những biên hóa phức tạp được giản lược, chỉ giữ lại cốt lõi, dần dần hình thành phù. Từ phù là diễn hóa thành văn tự, mọi công pháp đều được ghi chép bằng chữ, đó chính là đạo sinh pháp, pháp truyền đạo. Vì vậy chế phù có trình tự nghiêm ngặt. Phải chọn đúng thời điểm, chuẩn bị đầy đủ, lau tay, tịnh miệng, tịnh giấy, tịnh bút mực ngân thần thu tức, dung hợp chân khí và ý niệm vào pháp bút. Khi hạ bút, phải liền mạch không gián đoạn, đồng thời phối hợp ấn quyết để phù chú mang theo linh khí và dấu ấn riêng của người chế tác. Phù, tuyệt đối không phải là thứ có thể tùy tiện vẽ ra. May mà Lạc Ly có linh bút tinh xảo và trấn linh nghiêng, hơn nữa linh vân phù lại cực kỳ giảng đơn dưới sự phụ trợ của hai vật này Lạc Ly hầu như mỗi lần vẽ đều thành công, hiệu quả vô cùng rõ rệt vài ngày sau Lạc Ly dần dần phát hiện ra vấn đề những tiêu tai phù bốn dĩ có tác dụng trừ oán theo lý mà nói khi gặp oán khí thì giống như nước dập lửa nhưng trong hoàn cảnh oan khí tích tụ vô số như ở giải thú vị chẳng khác nào khắp núi đều là hỏa hoạn lại chỉ dùng một chén nước để cứu Căn bản không làm nên chuyện gì Phụ lực không thể nào duy trì lâu dài Rất nhanh liền bị oán khí thẩm thấu ngược Trực tiếp phá hư Các loại cố nguyên thanh tâm phù Phụ chú ổn định tâm thần củng cố căn cơ Và chính khí phù Phụ chú dùng chính khí để chống tà khí Theo lý Đều có thể chống lại oán khí thẩm thấu nhưng vấn đề vẫn giống nhau Bột đạo phụ lực quá mức nhỏ bé Đối mặt với oán khí vô tận Theo thời gian trôi qua vẫn sẽ bị ăn mòn, thẩm thấu, cuối cùng bị phá hủy. Duy chỉ có linh vân phù, loại phù chúng chỉ đơn thuần tụ tập hơi nước là kỳ dị chống đỡ được oán khí, bởi vì nó không đối kháng, không tranh đoạt, mà đi theo vô tranh chi đạo. Nó chỉ, nó chỉ theo bản năng tụ tập hơi nước mà oán khí là bị hơi nước ngăn cách bên ngoài, không cách nào thẩm thấu vào phù vì vậy đá phiến gần như không chịu ảnh hưởng. nếu thời gian kéo dài, linh vân phù đơn lẻ cũng sẽ dần dần không chịu nổi oán khí. Nhưng đúng lúc này, một hiện tượng kỳ diệu liền hiện ra. ban đầu chỉ là một, hai khối phiến đá vẽ linh vân phù thì không có tác dụng rõ rệt. nhưng khi số lượng đạt tới mức mười 10 khối, trăm khối, những linh vân phù này bắt đầu liên kết với nhau, dần dần sinh ra phản ứng kỳ dị. hơi nước do linh vân phù tụ tập tự nhiên thông suốt, không cần lạc ly khống chế, tự phát liên kết thành một chỉnh thể, cấu thành một phù trận khổng lồ. Đây chính là đặc tính của Linh Vân phù hơi nước vốn dĩ là từ ít thành nhiều, tụ nhỏ thành lớn, dần dần kết thành mây. Khi quy mô đủ lớn, nó hoàn toàn có thể chống cự oán khí xâm nhập. Kể từ đó, Phạm là nơi mà lạc ly lát đá phiến, oán khí không còn xâm nhập, không gian trở nên thanh tịnh khô mát, mùi tanh hôi triệt để biến mất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đây chính là điều mà hắn mong chờ, chỉ cần kiên trì nhất định sẽ thành công. Từ đó về sau, Lạc Ly tiếp tục công việc của chính mình, khai thác thạch tài, chế tạo đá phiến, vận chuyển trở về, vẽ phù, lắc lại nền viện. Từng khôi đá phiến mới tinh lần lượt được lát trong giải thú viện. 9 tháng sau, Lão Sa được nội môn coi trọng, thu nhận vào Linh Điệp Tông nội môn. 12 tháng sau, cao bằng tu vi đột phá tiến vào luyện khí tầng 3. Một năm sau, Lạc Phong vì tu luyện suốt một năm mà không thể xung phá khí trùng cử quan, bị trục xuất khỏi ngoại môn Linh Điệp Tông. Trong suốt khoảng thời gian đó, Lạc Ly vẫn không ngừng khai thác đá, chế phụ thay nền. Từ mùa hè nắng gắt đến mùa thu lá vàng rơi rụng rồi sang mùa đông băng tuyết phủ kín hắn vẫn vậy. Kiên trì, kiên trì, rồi lại kiên trì. Bất khuất, bất khuất, không nghi ngờ, không bỏ cuộc. Kiên trì cho tới cùng. Từ ban đầu mỗi ngày đêm chỉ làm được hơn 10 khối đá phiến, đến dần dần biện cứng làm được 50 khối. Rồi tới khi mỗi ngày đêm có thể dễ dàng hoàn thành hơn 100 khối. Thực lực của lạc ly tăng lên một cách rõ rệt. Theo việc hắn không quán không hối, ngày ngày làm việc, giải thúy viện bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng. Trở nên sạch hơn, oan khí dần dần tiêu tán, mùi tanh hôi ngày một nhạt đi. Trốt cuộc vào một ngày, vĩnh xuyên, người vẫn lặng lẽ quan sát Lạc Ly, bị lay động. Hắn cầm lấy thạch đao thạch tạc, đứng đối diện Lạc Ly cười một tiếng, rồi gian nhập đội ngũ cùng nhau đục đá tạo hình mài dũa. Đó là sự tự phát hoàn toàn, bị tinh thần của Lạc Ly cảm động, không hào ngôn, không hứa hẹn, chỉ là một loại vô tư kính dân. Sau đó cao bằng ngốc tử huyền thủy từng bóng người lần lượt xuất hiện cạnh Lạc Ly. Khác với lần trước, lần này họ không phải vì nhúc Lạc Ly, mà là vì chính bản thân họ, vì giải thú viện, tự nguyện im lặng khai thác đá phiến. Dần dần đến Nam Sơn không còn là chuyện của một mình Lạc Ly. Một người, hai người, ba người. Mười người, hai mươi người. Mọi người đều bị tinh thần của Lạc Ly làm cảm động, tự phát tụ tập, khai thác mà dũa vất vả làm việc. Cho đến một ngày, Các an lão nhân bước ra khỏi phòng trưởng viện, cũng gia nhập vào đội ngũ. Khi lão xuất hiện, toàn bộ đệ tử giải thú viện đều tham gia. Viện thủ đều tự mình động thủ. Lão nhân hơn 90 tuổi còn đang làm việc. Ai còn mặt mũi mà không làm? Không làm nữa thì đúng là không biết xấu hổ. Người đông lực lớn, gần trăm người, một ngày đêm có thể làm ra hàng ngàn khối đá viếng Từ đó, Lạc Ly không cần tự mình khai thác đá. nhiệm vụ của hắn chỉ có một vẽ phù. Hắn vẽ Linh Vân Phù lên từng khối đá viếng khiến chúng liên kết với nhau hình thành phù trận, triệt để bài xích oán khí Cứ như vậy, đến tháng 3 năm sau, tròn một năm kể từ khi Lạc Ly gia nhập Linh Điệp Tông Cuối cùng sau 9 tháng toàn bộ đá phiến của giải thú viện đều được thay xong. Từ đó toàn viện không còn sót dù chỉ một tia tanh hôi hoàn toàn đổi mới Trên thực tế, việc này còn chưa kết thúc Phòng ngừa tốt hơn ngăn chặn, Lạc Ly cố ý giữ lại một vị trí, nơi đó dùng dẫn oán phù khi oán khí bị hơi nước đẻ ép tụ tập tại đây. Sau đó chỉ cần định kỳ thay đá phiến tại vị trí này, liền có thể vĩnh viễn không còn mùi tanh hôi. Khi các ăn lão nhân tuyên bố chúc mừng thành công, viện đường xuất kinh phí mời toàn bộ đệ tử của giải thú viện ăn một bữa no nê. Tất cả mọi người đều hoang hô vang dội. Thành công, thành công rồi. Mọi người ôm chặt lấy lạc ly, đem hắn lên không trung, một lần, hai lần rồi ba lần. Tiếng hoàng hồ vang không dứt. Nhưng người cao hứng nhất vẫn là lạc ly. Ngay khoảnh khắc bị tung lên giữa không trung, giữa tiếng cười nói náo nhiệt. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác kỳ dị khó tả. Mọi người nhảy cẩn hoàng hồ. Trên người bọn họ có một loại lực lượng tinh thần kỳ dị lan tỏa ra. Từng tia từng tia hội tụ, lặng lẽ dồn hết về phía lạc ly. Gần như đồng thời, toàn bộ thiền công trên người hắn bắt đầu tự động phân giải rồi tan rã. Thiền công hóa thành một loại nguyên năng kỳ dị, dẫn động thiên địa. Một cổ sức mạnh to lớn từ hư vô giáng xuống bao phủ lấy lạc ly, rồi lan ra khắp toàn bộ giải thú viện. Trong sức mạnh ấy, vô số ảo ảnh hiện ra, đó là những linh thú từng bị tàn sát tại đây. Dựng ảo ảnh chỉ nhìn lạc ly Dựng ảo ảnh này chỉ có mình lạc ly nhìn thấy Chúng vẫn giữ nguyên hình thái Ở khoảnh khắc tử vong Giữ tợn, thống khổ, gào thét không ngừng Nhưng trong sức mạnh bao trùm ấy Dù có một lực lượng vô hình Đang an ủi, đang siêu độ Phẫn nộ dần lắng xuống Thống khổ dần tan biến Bi thương dần không còn Tiếng gào rên cũng lặng đi Những linh thú dần dần trở nên bình thản Khuấy miệng như mang theo ý cười Từng đạo từng đạo bay lên hòa vào trời đất Rồi hoàn toàn tiêu tán trở về tự nhiên Đây mới là chân chính siêu độ Trần về trần, đất về đất nhập vào luân hồi Theo từng linh hồn tan biến từng dòng lực lượng vô hình Lần lượt tràn vào cơ thể lạc ly Đó là thiện công Một đạo, hai đạo, ba đạo Mười, hai mươi, ba mươi Một trăm, hai trăm một, ba trăm Con số tăng vọt, chớp mắt vượt qua 1.000 rồi tiếp tục tăng, phá 2.000, cuối cùng dần ở 2.046 đạo thiện công. Mọi thứ đúng như lạc ly đã dự tính. Thành lý giải thú viện, sưu độ vô số oán linh, công đức quả là vô lượng. Ngay lúc này một dị biến xuất hiện, 1.000 thiện công đột nhiên dung hợp, lột xác thành một loại nguyên năng hoàn toàn mới. Tinh thuần vượt xa thiện công trước kia, sau đó lại thêm 1.000 thiện công nữa tiếp tục dung hợp. Cuối cùng, Lạc Ly thu được hai đạo nguyên năng mới cùng với 46 đạo thiền công còn dư. Đạo nguyên năng này là gì, hắn cũng không rõ. Chỉ biết, nó do thiền công ngưng tụ mà thành, tuyệt đối không phải là vật phàm. Suy nghĩ một chút, hắn tạm thời gọi nó là thiện đức, coi như một cái tên thuận miệng. Đây là thu hoạch thứ nhất. Thu hoạch thứ hai chính là toàn bộ phù điển trong tay, trị giá hơn 3.600 linh thạch. Trải qua 9 tháng khổ công, Lạc Ly đã hoàn toàn nắm vững chế phù chi pháp của luyện khí kỳ Thu hoạch thứ ba là bản thân hắn 9 tháng cô độc lao động khiến khí chất của Lạc Ly trầm ổn tự tin quanh thân mang theo một loại ánh sáng dương quang khó tả chỉ cần đứng đó đã khiến cho người ta tin rằng hắn làm được mọi việc Thu hoạch thứ tư cũng là quan trọng nhất chính là chân phù mầm móng của Linh Vân Phù Chân phù mầm móng Dầu ấn phù pháp hình thành trong cơ thể khi tu sĩ lĩnh ngộ sau một loại phù Là cảnh giới mà phù sư đạt được khi quanh năm suốt tháng vẽ, dùng hiểu thấu phù ý Khi đó khí cơ bản thân sẽ cộng hưởng với phù, lưu lại ân ký trong khiếu huyệt Không cần vẽ phù trên giấy, chỉ cần vận khí, niệm động, phù pháp liền sinh Người nắm giữ chân phù mầm móng có thể lấy tay làm bút, lấy khí làm mực, hư không thành phù Nếu lấy máu làm dẫn, uy lực càng tăng, đúng như câu nói. Một điểm linh quan tức là phù, thế nhân uổng phí mực và chu. Hai vạn tấm linh vân phù, cho dù là kẻ ngu, cũng sẽ thành thạo. Lạc ly nhờ đó đã hoàn toàn nắm được tinh túy của linh vân phù, lĩnh ngộ chân phù mầm móng, từ nay vẽ phù như bản năng. Đừng xem thường linh vân phù, tuy chỉ là phù cơ sở của hệ thủy, dùng một phù thông, vạn phù sinh. Nhờ nó, Lạc Ly đã thấy được cánh cửa dẫn vào đại đạo phù pháp Tất nhiên hắn cũng có tổn thất Suốt 9 tháng, tu vi vẫn dừng ở luyện khí tầng 2 Không tiến thêm một bước Toàn bộ chân khí tích lũy đều dùng cho việc khai thác đá chế phù Lao lực không ngừng Nhưng đây là hắn cố ý Linh Điệp Tông chỉ là bàn đạp Mục tiêu thật sự của Lạc Ly là di tích thần uy tông Để lưu giữ truyền thừa bí pháp chân chính Hắn cố tình áp chế cảnh giới, không muốn tiến vào nội môn. Một khi bước vào luyện khí tầng 4 nhập nội môn, muốn rời tông môn thì sẽ vô cùng khó khăn. Tu luyện bí pháp của người ta, luyện hóa linh vật của người ta rồi sau đó quay lưng bỏ đi, điều này tuyệt đối không được cho phép. Ngày ấy, giải thú viện mở tiệc ăn mừng, linh rượu linh thịt ăn uống thỏa thích. Sang ngày hôm sau, Lạc Ly đứng dậy, thở ra một hơi dài. Từ hôm nay hắn không cần phải đến Nam Sơn nữa. Chuyện ở giải thú viện xem như đã khép. Vậy tiếp theo cần làm gì? Chế phụ. Lao tay rửa tay, tịnh miệng xong xuôi. Lạc Ly mở ra túi trữ vật, lấy ra một tấm phù giấy da thú. Dùng trấn nghiên mực đè chặt bốn góc. Sau đó hắn lấy ra một thỏi linh mực, đặt vào trong nghiên. Rót thêm linh thủy đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi hòa tan. Hắn ghiêng nhẫn mài mực từng chút một cho tới khi linh mực tỏa ra mùi huyết khí nhàn nhạt, nhạt. Lúc này Lạc Ly mới cầm lấy thông linh phụ bút, nhìn chằm chằm lá phù hồi lâu bất động. Đây là thói quen của hắn, quan sát tính toán suy diễn trước rồi mới ra tay. Đột nhiên hắn động, phù bút chấm vào linh mực, nhanh chóng hạ nét trên phù giấy, một nét rơi xuống như rồng bay phượng múa. Lạc Ly ngưng thần tĩnh khí, quên mất bản thân, giữa trời đất dường như chỉ còn lại lá phù ngay trước mặt. Chân khí từ trong cơ thể hắn tràn vào phù bút, rót xuống phù giấy, và chạm với linh khí sẵn có trong giấy, lập tức sinh ra phản ứng. Phù văn hiện hình, khi nét cuối cùng hoàn tất, toàn thân Lạc Ly chấn động, máu huyết cuộn trào. Hắn chậm rãi thở ra một hơi dài, thành công ngay lần đầu. Đây là một trường liệt hỏa phù. Cảm nhận linh lực ẩn chứa trong phù và uy thế tỏa ra. Lạc Ly vui mừng khôn xiết Dù đêm qua hao tổn mười hơi chân khí, nhưng chỉ riêng trương phù lục này đã có thể bán ra được. Ba trường đổi lấy một linh thạch. Hắn tiếp tục chế phù lại vẽ thêm 9 trương phù, trong đó có hai trương sai nét bị phế. Tỷ lệ thành công 8 phần 10, với tù vi luyện khí tầng 2 nếu để người khác biết, e rằng sẽ kinh hãi không thôi. Đây chính là thành quả của việc 9 tháng lao lực khai thác đá chế phù không ngừng. Lạc Ly ngồi nghỉ trong chốc lát, đến linh thạch khôi phục chân nguyên rồi tiếp tục vẽ phù. Bao nhiêu nỗ lực khổ cực chính là vì khoảnh khắc này. Suốt 9 tháng qua, hắn đã tích trữ đủ 1.000 tấm phù bì. Trước đó chỉ thử vẽ lẻ tẻ, còn hôm nay là ngày chính thức chế phù hàng loạt. Phong nhận phù, liệt hỏa phù, thanh độc phù. Viêm kích phù, lạc thạch phù, thanh tịnh phù, tỉnh y phù, tiên liệu phù, hàng băng phù, tật phong phù, kim kiếm phù, khinh thân phù, chính khí phù. Các loại phù phổ thông của luyện khí kỳ, Lạc Ly nắm giữ gần 30 loại. Hắn cứ mỗi 10 trường lại nghỉ một lần, khôi phục linh khí rồi tiếp tục. Thoải mái. Mỗi khi một trường phù thành hình trong lòng Lạc Ly đều dâng lên khoái cảm khó tả. Chỉ cần kích hoạt, phù chú liền hóa thành hàng băng liệt hỏa phong nhận, cử thạch Quy lực mạnh hơn đao kiếm phạm tục Không biết bao nhiêu lần Vẽ xong, hắn phân loại cẩn thận Cất vào túi trữ vật Tất cả đều là linh thạch Ban đầu dù đã trải qua Hàng vạn lần rèn luyện với Linh Vân Phù Nhưng khi vẽ các loại phù khác Tỷ lệ thành công của Lạc Ly Cùng chỉ khoảng 6 thành Dù có phù bút và trấn nghiêng mực hỗ trợ Thế nhưng mà theo thời gian Chân phụ mầm mỏng của Linh Vân Phù dần phát huy tác dụng, khả năng chế phụ của hắn không ngừng tăng. 6 thành, 6 thành rưỡi, 7 thành, 7 thành rưỡi, 8 phần 10. Không thể đạt được trăm, phần trăm chỉ vì tu vi còn thấp, chân khí chưa đủ. Dù vậy cũng có lúc hắn liên tục 10 trương phụ đều thành công không sai sót. Cuối cùng trong vòng 1 tháng, Lạc Ly chế tác được 841 trương phụ lục. Thời khắc thu hoạch cũng đã tới. Hắn đi đến phường thị Thiên Chu Tông, chuẩn bị bán phù. Lần thứ hai đặt chân tới nơi đây, phường thị vẫn phồn hoa như cũ. Lạc liên nộp một linh thạch, tiền bày quầy, rồi tìm vị trí, đeo mặt nạ, mở bao. Mỗi 12 trương cùng loại buộc thành một bó, tổng cộng 20 bó bày ra trước mặt. Tất cả đều là phù phổ thông, vừa có phù công kích, vừa có phù phụ trợ. Chỉ vừa bày ra đã có tu sĩ đến hỏi giá. Mỗi 3 trường 1 linh Thạch mua ít nhất 3 trường, mua từ 12 trường trở lên, tặng thêm 1 trường. Lạc Ly đổi giọng, lạnh lùng nói, dù trong tay có hơn 800 trường phù, nhưng hắn chỉ bán ra hơn 200 trường, không muốn quá lộ tài, tránh rút lấy phiền phức. Nhờ ưu đãi mua 12 tặng 1, chỉ trong chốc lát, số phù kia đã bán sạch. Lạc Ly thu quầy rời đi. Không lâu sau, hắn thay đổi trang phục, đổi khẩu âm. Là ở chỗ khác tiếp tục bày quầy Chưa tới buổi trưa Toàn bộ 800 trương phụ lục đã bán hết Đổi lấy 267 viên linh thạch Hắn cất gọn vào tuấn trữ vật Ai có tiền rồi Lần đầu tiên Lạc Ly cảm nhận được Thế nào là có của Trước kia mỗi tháng 3-4 viên linh thạch Đã thấy nhiều rồi Còn bây giờ hơn 200 linh thạch Hoàn toàn khác biệt Có tiền đương nhiên phải tiêu một chút Đồ ngon từng thèm thuồng Ăn thôi, linh tử từng ao ước, uống thôi. Pháp khí từng mơ mộng, nhìn thôi, vẫn chưa có mua nổi, nhưng mà không sao. Con đường kiếm linh thạch đã mở ra trước mắt, tương lai linh thạch sẽ không còn là nỗi lo. Ăn xong một bữa thỏa thích, Lạc Ly thu lại tâm tư, không tiêu xài hoang phí nữa mà tiếp tục kiếm tiền, tiếp tục tính lũy. Dựa vào, gia lông phế bỏ từ giải thú viện để chế phù. Mỗi tháng cùng lắm cũng chỉ hơn 200 trương phụ lục, hoàn toàn không có đủ cho ta luyện tay. Xem ra phải mua thêm phụ giấy, mại đao không lầm đốn củi, 50 trương phụ giấy một linh thạch. Vậy biết tỷ lệ thành công của ta thì vẫn có lời Mà khác, chế tạo phù phổ thông lợi nhuận quá thấp. Vì vậy ta nên chế thử trung phẩm phụ lục, cùng một loại phù giấy, cùng lượng chân khí tiêu hao. Nhưng mà trung phẩm phụ lục bán ra giá gấp 3, đáng để thử. Chỉ là muốn chế tác ra trung phẩm phụ lục ít nhất phải đạt được luyện khí tầng 3. Nhưng nếu nâng cao cảnh giới quá sớm, có thể sẽ bị tông môn chú ý. Khi đó muốn rời đi là không dễ dàng. Còn nữa ta nhất định phải mua một pháp khí phi hành. Mỗi lần mượn pháp khí của người ta vừa nguy hiểm là vừa phải trả phí rất là bất tiện. Khoảng này không thể tiết kiệm. Nếu mua được loại pháp khí có thể chở nhiều người. Mỗi chuyến dẫn theo vài vị sư huynh đệ. Bỗi người thu lấy 50 linh châu, tích tiểu thành đại, chẳng mấy chốc là hoàng vốn. Nghĩ vậy, Lạc Ly đi thẳng tới khu buôn bán phi hành pháp khí trong phường thị. Giống như mọi lần hắn không vội mua ngay, bà lần lượt ghé từng cửa hàng quan sát hỏi hang, tìm hiểu kỹ càng, thậm chí lén cảm nhận linh khí trên pháp khí. Phòng mở Phòng mỏ ưng Linh sủng phi thú còn sống, lưng rộng mềm. Lưng rộng mềm, ngồi cực kỳ êm ái, gần như không có sóc nảy. Đáng tiếc, giá lên đến 700 linh thạch. Thụy Tường Vân, bước mây mà đi, đúng là tiêu giao tự tại. Còn cả lôi giật cánh toàn thân bạc trắng, lôi quang dân trào, bay như điện chết. Nhưng tất cả đều gần trúc cơ cảnh. Ôi, chỉ có thể nhìn mà thôi. Phi thuốc phù, gặp gió hóa lớn, hình thể còn to hơn hạt có thể phi hành, giá 50 linh thạch, nhưng chỉ chở được có một người. Một lư phi xa, dạng thức phi hành đơn giản chở được 4 người, nhưng giá tới 150 linh thạch, ôi quá đắt. Đi một vòng, Lạc Ly đã nắm rõ ưu nhược của các loại pháp khí, cuối cùng hắn khẽ nhắm mắt, kích hoạt thần thông chỉ dẫn. Thiên thành tại thượng, hầu thổ tại hạ, thiên quả đã định, phúc báo theo sau. Một đạo thiền công chầm rãi tan rã, hóa thành lực lượng kỳ dị, dẫn thiên địa chi lực rót vào trong cơ thể lạc ly. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh một kiện phi hành pháp khí. Không phải là linh sủng phi thú, không phải là phù khí cũng chẳng phải là phi xa mà là phi kiếm pháp khí. Hình ảnh dừng ở một cửa hàng tốt nguyên trai. Pháp khí được chỉ dẫn là linh một kiếm. Phi kiếm luyện từ vạn năm linh một, bên trong khắc 24 đạo địa sát linh cấm, vừa có thể ngự kiếm phi hành, vừa có thể chiến đấu. Phù hợp tu sĩ luyện khí tầng 3 trở lên dùng, giá 80 linh thạch. Hiện nay, Lạc Ly vẫn chưa thể ngự kiếm phi hành, hơn nửa linh một kiếm chỉ chở được một người. Kế hoạch chở khách kiếm linh thạch coi như tan biến. Lạc Ly nhíu mày. Kỳ quái, sao thần thông lại chỉ ta mua thứ này? Hắn trầm ngâm dây lát rồi bật cười, "Ôi thôi vậy, thần thông chỉ dẫn chưa từng sai, mua." Hắn bước vào tốt nguyên trai vừa nhìn lập tức sửng người. Trong cửa hàng trưng bày đúng 12 thanh linh một kiếm, mà thanh được thần thông chỉ dẫn chính là một trong số đó. Hắn không do dự trả 80 linh thạch mua kiếm, lại bỏ thêm 20 linh thạch mua 1000 trương phù giấy, chuẩn bị cho việc chế phù lâu dài. Sau đó Lạc Ly không rời đi ngay mà tìm tới quầy bên ngoài, nơi chu Minh Hoa vẫn đang bày sạp. Chu Minh Hoa vừa thấy hắn liền cười to. Lạc Ly lão đệ, là gặp người rồi, nhờ hết lão ca sao? Lạc Ly cười đáp. Quả thật là có việc muốn nhờ lão ca xem giúp. Hắn đưa linh một kiếm ra. Chu Minh Hoa cẩn thận giám định hồi lâu rồi trần chừ nói. Thanh kiếm này đúng là linh một kiếm bình thường. Nhưng ta cảm thấy linh tính trong nó cực kỳ sung mãn. Thông thường một cây vạn năm linh mộc có thể luyện ra 18 thanh linh mộc kiếm. Trong đó có một thanh dùng mộc tâm để luyện chế. Mộc tâm là phần lõi của linh mộc, ngay cả thợ luyện khí cũng rất khó phân biệt. Nhưng thật ra là được xem là linh tài thượng phẩm, mà thanh kiếm của người rất có khả năng là một tâm linh mộc tạo thành. Linh mộc có linh đợi người đạt tới luyện khí tầng 3. Có thể không chế vì kiếm, hãy mua lôi tẩy linh dịch. Dùng để tẩy kiếm, nếu kích phát linh tính dị biến, giá trị thanh kiếm này có thể tăng lên gấp 10 lần. Lạc Ly nghe xong khẽ ngợt đầu mỉm cười, xem ra thần thông tầm bảo của hắn quả nhiên không sai. Chuyện tốt, quả thật thành đôi. Lạc Ly đưa tay đặt lên bàn một viên linh thạch, đây là quy củ. Chu Minh Hoa thu lại, hai người hàng huyên thêm vài câu. Đột nhiên trong túi chữ vật của Lạc Ly, một tấm phù phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Hắn sửng sốt, lấy ra nhìn kỹ rồi bật cười trong lòng thầm nghĩ. Mới tìm được một trăm linh thạch, tiền đã tự tới cửa, vận khí đúng là không tệ mà. Tấm phù này chính là triệu phù mà Kim Đan chân nhân một anh hùng năm xưa lưu lại cho hắn, dùng để triệu hoán khi cần lấy máu khai quan, mỗi lần một trăm linh thạch. 10 tháng trôi qua Tấm phù chưa từng có phản ứng Lạc Ly còn tưởng một anh hùng đã quên hắn Không ngờ hôm nay phù quan sáng lên Khí cơ dẫn dắt Triệu gọi trực tiếp chu Minh Hoa nhìn thấy tấm phù Cũng hơi giật mình Chân nhân triệu hoáng Lạc Ly chắp tay chu Hình thứ lỗi cho Tiền bối triệu gọi Ta phải lập tức rời đi chu Minh Hoa ngật đầu Đó là kim đan chân nhân Không thể chậm trễ người mau đi đi Lạc Ly xoay người rời đi Sau lưng Chu Minh Hoa thất vọng tự nhủ Có quan hệ với Kim Đan Trần Nhân Tiểu tử này xem ra không có đơn giản Phải kết giao lâu dài Trên đường đi tới Trần Trung Lâu Lạc Ly âm thầm cân nhắc Chuyến này nhất định phải đi Nếu không đi Trái lại sẽ khiến đối phương chú ý Một khi thần thông chỉ dẫn của ta Bị nghi ngờ Hậu quả khó lường Ta chỉ làm đúng phận sự Lấy máu khai quan Dù thất bại vài lần Đối phương cũng chỉ coi đó là xác suất ngẫu nhiên của phù bút Sẽ không để tâm Húng hồ 100 linh thạch Đâu phải là con số nhỏ đâu Rất nhanh Lạc Ly đến trước cử tiệm luyện khí Một anh hùng vẫn như cũ đứng bên hỏa lò Còn tên đồ đệ ngốc nghếch Thì đang chăm chú luyện khí Vừa thấy Lạc Ly Một anh hùng cười to Tiểu tử người tới thật nhanh Nếu không phải đồ đệ ta vừa nhắc chuyện luyện khí, ta còn suýt quên ngươi. Mau lại đây, chuẩn bị lấy máu khai quang. Lạc Ly cung kính đáp. Tiền bối triệu gọi, vạn bối nào dám chậm trễ. Chỉ là vạn bối dùng truyền tống trận của tông môn tới. Một lần mười linh thạch, khứ hồi hai mười. Được rồi, được rồi, ta trả, chuyện nhỏ mà thôi. Một anh hùng khoát tay nói. Lạc Ly vội vàng chấp tay. Dạ vâng, đa tạ tiền bối. Một anh hùng nhìn hắn vài lần rồi hơi nhíu mày. Tiểu tử, người giàu này có chút khác trước. Gần đây, người có ra ngoài lịch lãm hay sao? Lạc Ly lắc đầu. À, chỉ là có chút cơ duyên nhỏ. Ta vẫn là ngoại môn đệ tử, chưa từng tham gia lịch lãm tông môn. Một anh hùng hừ lạnh nói. <cười> người không thích hợp với Linh Điệp Tông. Linh Điệp Tông quá thiên về Linh Xảo, khinh Linh né tránh. Như hồ điệp bay lượng, chỉ lo tránh địch, lấy phòng thủ làm chủ. Tù tiền giới tàn khốc, né tránh giỏi tới mấy, sớm muộn gì cũng có lúc không tránh được. Ngày xưa kiếm điệp mạch nắm sắc phát, hồn điệp mạch chủ phệ diệt, còn có sức liều mạng. Giờ chỉ còn huyễn điệp đương gia, toàn là tránh né, càng ngày càng kém. Đây là kim đăng chân nhân chỉ điểm giá trị không có nhỏ, nhưng lạc ly vẫn bình tĩnh đáp. Đa tạ tiền bối là chỉ giáo nhưng vạn bối sinh lại đệ tử Linh điệp Tông Chết cũng là quỷ của Linh điệp Tông Xin tiền bối Chớ vũ nhục sư môn Một ngày nhập môn ân tình không quên Hơn nữa với người như một anh hùng Nếu người không giữ sư môn Hắn ngược lại càng coi thường ngươi Một anh hùng lắc đầu Ta nói là lời thợ Bớt quá Linh điệp Tông Chỉ cần hóa điệp nhất mạch còn Trang chu mộng điệp vẫn chưa diệt Trần luyện môn chúng ta thì khác Bác mạch phân tán không có trụ cột Từ sau sao la hầu đại kiếp Tiên lộ đất đoạn Tổ sư không còn dáng lâm tu tiền giới mỗi ngày một suy Giờ Kim Đan đã có thể xưng hùng một phương Tiếp tục như vậy Vạn năm sau e rằng chẳng còn trần luyện môn Hay là Linh Điệp Tông Nói xong thần sắc của lão Có phần tiêu điều Lạc Ly chỉ lặng yên lắng nghe Những chuyện này vượt xa hắn hiện nay Đúng khi ấy tiểu dị luyện khí hồ to Sư phụ xuất khí Một đạo hồng quang từ lò bay ra Một anh hùng vương tay chụp lấy Trước mặt hiện ra một thanh phi kiếm Lạc ly lập tức Cắn rách đầu ngón tay Nhỏ máu khai quang Hắn không dùng thiện công Chỉ làm theo quy trình thông thường Nên cũng không sinh ra dị tượng gì Một anh hùng cũng không để ý Vốn chỉ là thử vận may Việc xong lão ném cho lạc ly 120 linh thạch Phất tay cho hắn rời đi Lạc Ly mỉm cười mang theo 283 linh thạch trong túi, thêm một thanh một linh kiếm, hắn bước ra khỏi cửa tiệm. Hôm nay, quả thật là một ngày an nhàng hiếm có. Kết thúc tập 10. Bộ truyện tiên đạo cô độc hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.